Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét Thủ phạm Tại sao đang ngồi với ông Trực ở quán cà phê Anh bỏ trốn Tám cố lấy lại bình tĩnh Kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Quý nghe Từ lúc Trực một mình tán gái ở phòng trà Cho đến khi ông gặp Quang ở tiệm cà phê Và Quang khuyên ông Nên không nên cầm xe để đưa cho Trực Câu chuyện dài dòng vấp váp Làm Quý rất xót ruột Bởi thực tâm Quý không muốn nghe Quý có ý định bắt Tám đâu Quý chỉ muốn kiếm một chút tiền cho nên quý hỏi tám. Chúng nó chia tranh bao nhiêu? 5000 mỹ kim của ông Trật, vị trí là hơn 30 triệu bạc. Chúng nó chia tranh được bao nhiêu? Tám uất đức kêu lên. Thương tôi đâu có biết gì. Quý giả dạ dạ nghe. Chính sách của nhà nước ta hiện nay là triệt để bảo vệ du khách nước ngoài và việt kiều về thăm nhà để đảm bảo làm tốt công tác du lịch. Bọn phản động cấu kết với những phần tử xấu chuyên cướp của và ám sát việt kiều sẽ bị trừng trị đích đáng. Riêng trường hợp của anh Vì nhẹ dạ đã bị các thành phần xấu Xúi dục tôi có thể nới tay cho anh Lần đầu Quý nói quanh qua một hồi rồi đưa ra con số 2 triệu đồng Hẹn trong 3 ngày Tám phải có sẵn để gã đến lấy Tám tuy vui mừng Vì khỏi phải tù nhưng nghĩ đến món tiền hối lộ Quá lớn Tám u sầu nài nỉ quý giảm giá Và quý rất khoát Không có tiền thì bán taxi đi Hay là muốn đi tù Tùy đấy tội giết Việt Kiều nhẹ lắm cũng vài chục năm Dứt lời, Quý tiến lại mở cửa Đưa mắt nhìn ráo rác hai bên hành lang Và khoảng sân mở tối trước mặt Đêm đã khuya lắm Ở phòng trực ban, đèn còn sáng Và mấy cái đầu trụm vào nhau sát phạt Quý khoác tay gọi Tám Thôi, đi về, cứ thế mà tiến hành Gã bảo Tám leo lên xe Phóng ra đường Trần Hưng Đạo Chạy một quãng khá ra, rồi đẩy Tám xuống Sáng hôm sau, Tám nằm vật Ở nhà, ngao ngán không muốn chạy xe ra đường nữa Bà vợ đau lòng trải sang than thở với vợ chồng người em gái của tám. Mới hôm nào bà nghe tám hết lời ca ngợi chực, người khách quý từ phương xa bất ngờ mang lại hoạn tài cho gia đình bà, suốt cả tuần lễ. Hôm nay thì chính người khách ấy đưa tám vào đường mê tắc. Tám thú thật với vợ là đã toan cầm xe lấy tiền đưa cho chực. Thế mà bây giờ ông ấy nỡ vu cáo cho mình. Tám nhắc đi nhắc lại lời than thở náo nề ấy rồi ông choàng dậy lấy xe, chạy lại khách sạn tìm chực không thấy ông phóng về nhà phường và vòng sang nhà hiền. Ông muốn gặp Trịnh phân giải vài câu để năn nỉ Trịnh rút lại lời tố cáo, nhưng ở cả ba nơi ông đều không gặp. Buổi tối về nhà vợ chồng khiến sang thăm, tám lại kể lể đầu đuôi câu chuyện, khiến nắng mặt bảo. Anh gặp thằng Việt Kiều ấy làm gì nữa? Lo tiền nộp cho công an đi rồi em sẽ trị cho thằng Việt Kiều ấy một trận. Anh biết nhà cửa nó mà, lo gì. Hôm nay thì quả đúng như khiến dự kiến. Trực đã vào trong, khiến ngồi nhấp từng ngụm cà phê, lòng thanh thản như một chuyên viên phạm tội, mặc dù đời anh chưa bao giờ đánh đấm ai. Ba người vừa ra khỏi tiệm phở, sâm mở khóa Honda, trực khạnh khảng bước lại taxi. Miệng ngậm điếu thuốc vừa châm lửa, khiến vội vã chạy tới, trực moi gói thuốc 3 số 5 quăng cho khiết, giọng kẻ cả, giữ lên mà hút. Bây giờ đưa tôi lại dịch vụ Kiều Hối quận 3. Khiến đỡ bao thuốc, cảm ơn và mở cửa xe. Tiếng hông đa nổ giòn bên cạnh, khói phun thành luồng đen kịt phía sau. Taxi lăn bánh. Tới địa điểm đổi tiền, trực là khách hàng đầu tiên nên không phải chờ đợi gì cả. Gã ôm ra một đống bạc khá lớn, gồm toàn giấy 5 ngàn, chui vào taxi cùng với xâm ngồi đếm. Khiến không quay lại, nhưng nhìn vào kiến chiếu hậu, quan sát và trật bút nhói, nghĩ đến 8 giờ này đang đau khổ vì tự dưng bị mất 2 triệu đồng. Sau lưng khiến, Trực vừa giao cho Sâm sấp tiền cuối cùng và bảo Đủ rồi nhé, 5 triệu, à, 800 ngàn Trực nhét mớ tiền còn dư vào túi quần, lấy tay đè mạnh xuống Sâm chui ra, nhớ nhắc, ngó quanh hai vợ chồng cung kính cám ơn Trực Rồi vội vã, lên hông đà phóng đi Khiến hỏi Trực Thưa ông đi đâu bây giờ? Trực chưa kịp trả lời thì khiến gạ gẫm Ông đã vào chợ lớn chưa, nhất là Thủ Đức? Nhiều mục hấp dẫn lắm, tụi tôi biết nhưng mà chịu không thấu, chỉ có việc kiều mới dám chi thôi. Ông thích thì tôi đưa ông đi, toàn là gái quê con nhà lành, mà ai mốt ông đi rồi dễ gì có dịp. Trực dắt hứng khởi, bởi ăn chơi là mục tiêu của chuyến du lịch này. Chậc nheo mắt. Thủ Đức à, chỗ nào nhỉ? Đường sân quán à? Khiến lắc đầu đáp, giả thức không, đường sân quán chạp rồi còn đâu. Mấy chỗ chưa đẹp thì cũng chẳng nên tới đó, cái chỗ đó rẻ tiền lắm các ông ạ. Chỉ có mấy ông cán bộ chơi thôi, mấy ông đó ở ngoài bắt vào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net